Bãi cát cuối cùng đã khai trương. Cao Đức Sơn rất thương phấn đến độ Vài ngày liên tiếp như đi trên mây Chiếc xe đạp cũ kỹ ở nhà bị hắn đạp Không chậm hơn xe máy là bao Công nhân bãi cát thuê Nông dân gần đó làm Một xe cát thì chỉ mất khoảng nửa ngày Là múc lên được Mấy chiếc xe cải tiến thì Cao Đông Đã liên lạc với đám bạn chơi bơi Ở ngoài nhà máy giúp cho Bãi cát đã chính thức đi vào hoạt động Từng đống cát được đưa lên khỏi sông và đổ trên bãi mỗi ngày đều có một hai xe cải tiến đi lấy cát, hầu hết đều là các nơi có đường gió thuận lợi với đại quan khẩu. Cát chất đầy trên bãi không ngừng tăng lên theo từng ngày, cao đồng dặn đực sơn diệu thao khối lượng công việc mà trả tiền lương mà không phải dựa theo ngày công mà tính toán, cứ như vậy sẽ khiến nhân viên bãi cát tích cực hơn. Mỗi ngày từ năm giờ sáng đã bắt đầu đến khi mười giờ trưa, trời đất nóng thì mới nghỉ, bốn giờ chiều lại bắt đầu đến tám giờ tối. Khi trời tối đen thì nhân viên mới rời đi. Mấy hôm nay, Đức Sơn đều đi sớm về muộn. Bài cát thực ra hắn không sợ người đến trộm. Dưới sông rất nhiều cát. Chỉ cần anh muốn lấy thì đến được ngay. Chẳng qua mỗi ngày về tính khối lượng công việc mà trả lương. Giám sát chất lượng thi toàn còn phải mời thuốc. Đưa nước cho nhân viên nên Đức Sơn phải có mặt ở bãi. Đến khi các công nhân về thì Đức Sơn mới có thể về. Chẳng qua Đức Sơn làm rất chăm chỉ. Xem từng đống cát. Hắn vừa thấy được một con đường mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hạt cát chính là tiền đưa đến công trường sẽ biến thành nhân dân tệ Dù thi toàn có người đến mua cát lẻ cũng làm Đức Sơn cảm thấy tự hào. Cả đồng cũng không dồn nhiều tâm trí vào bãi cát. Theo hắn thấy thì bãi cát chẳng qua chỉ là cách đơn giản nhất để kiếm tiền, đơn giản và trực tiếp. Vấn đề chỉ có một điều đó là con đường tiêu thụ. Con đường tiêu thụ được giải quyết thì tất cả đều trở nên đơn giản. Mà được sự nhiệt tình như vậy Cũng làm Cao Đông yên tâm Một thanh niên nhàn quá lâu Thì chỉ cần cho nó một cơ hội Nó sẽ cố hết sức mà nắm lấy Cao Đông đã phải đầu tư gần 3.000 tệ Để làm thủ tục Mua thúng, giá gỗ, xe thổ Và một loạt công cụ khác Đây không phải số tiền nhỏ Ngoài số tiền hắn tiết kiệm được là hơn 1.000 tệ Qua gần 5 công tác Hắn đành phải mặt dày vài bố mẹ 2.000 tệ Từ ánh mắt lo âu của ba mẹ Cao Đông có thể cảm nhận được Sự quan tâm của hai 2.000 tệ này đối với gia đình Đây có lẽ là tiền tiết kiệm của gia đình lấy ra được Có lẽ đây là tiền học phí chuẩn bị cho trường xuyên và vân hải Cả đồng cũng không lo khoản tiền này không thể thu được Khai thác tài nguyên thì không bao giờ lỗ Ít nhất là khai thác cát vừa không nguy hiểm Mà đầu tư nhỏ thế này thì chỉ cần có con đường tiêu thụ là không thành vấn đề Hăn lo nhất chính là công trình của nhà máy có thể khởi công đúng thời gian hay không mà bãi cát đã tiến hành mười mấy ngày nên tinh lý được một số lượng cát nhất định. Bởi vì nhờ đường tử khuôn giới thiệu nên cũng có một vài người đến mua, sợ là chỉ có thể miễn cứng trả lương cho công nhân bãi cát. Bây giờ năm 1993 dần tới, thời gian của hắn không còn nhiều mấy. Hắn cần chính là một khoản tiền để mở ra cơ nghiệp của hắn. Nếu như ông trời cho hắn mơ thế chức tương lai mà không vận dụng tốt, như vậy sẽ bị trời phạt. Chẳng qua, hắn cũng biết vấn đề này không phải mình có thể ảnh hưởng. Cố trí thường nếu đồng ý thì sẽ không còn chờ. Hắn có số điện thoại của Khanh Liệt Biêu Nhưng Cao Đông biết quan hệ giữa hai bên chưa đến mức có thể nói chuyện này Ở vấn đề này mà đi nhờ Khanh Liệt Biêu Ảnh hưởng tới ông Bố Y là rất không sáng suốt Mà lần này Cố trí thường hoặc là Dương Thiên Bồi cũng không có tác dụng Bây giờ hắn chỉ có thể đợi mà thôi Ngay khi các tờ bãi tiết chứng càng lúc càng nhiều Cao Đông cũng dồn hết tâm trí vào vụ trộm châu kia Ký ức trong mơ nói cho cao đồng biết, muốn thành người cao hơn người ở xã hội này, muốn cho mình có thể thay đổi và ảnh hưởng tới vận mệnh của người thân và bạn bè, muốn cho mình được sống búi bè thì chỉ có tiền là không đủ. Quân chi, hắn còn không thể cam đoan dựa vào ký ức ở trong mơ có thể làm hắn chạm vào gì cũng hóa vàng không. Biện pháp tốt nhất là tiếp tục đi theo chính trị, mà có ký ức kia thì trực phó trưởng phòng công an huyện đã không được hắn chú trọng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những hiểu biết về tương lai của hắn Mà chiếm trước cơ hội đi xa hơn trong chính trị Thậm chí không chỉ giới hạn bên hệ thống công an Mà tất cả đều bắt đầu từ nơi cơ bản nhất Đồn công an Giang Miếu Hắn bây giờ gặp vấn đề phiên bức đầu tiên đó là Vụ án trộm trầu không hề tiến triển Phải nói tin tức Đàm khải tìm được khá tốt Nên mới ra tù Nhị tiên cùng đã bị theo dõi sát sao khi có mặt ở Giang Miếu Tên này đang tìm cơ hội và mục tiêu thích hợp để gây án. Chẳng qua răng miếu lớn như vậy, ai có năng lực suốt ngày theo dõi nhị tiến cung? Ôm cây đợi thỏ là biện pháp bất đắc dĩ. Có lẽ tên nhị tiến cung đột nhiên đổi tính về huyện Bình Xuyên gây án thì sao? Như vậy hai ngày công sức sẽ mất hết. Người của ba tổ thay phiên nhau chờ đợi là mọi người khá mệt mỏi, không yên phòng. Mặc dù không nói gì, nhưng cao đồng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Ban đầu từ nửa tháng kéo lên ba tuần, kéo lên một tháng. Đám đội viên dự bị đều oán thán, dường như không phải tiếng thương từ vụ đánh bạc kia đưa tới, đồng thời biểu hiện của Cao Đông là bọn họ phục, thí sự đang ý kiến càng lớn hơn nữa. Cao Đông nằm trên bãi cỏ, hắn và Đam Cải lựa chọn một sườn núi khá cao để mà quan sát. Từ đây có thể thấy rõ khu đồng ruộng trước mặt, đi qua một đoạn dẽ xuống chân núi, đây có một con đường mòn nối thẳng sang địa phận huyện Bình Duyên, chẳng qua đường này khá khó đi, cũng không mấy người muốn đi. Đừng cần mấy hôm không có tin tức Cao đồng gọi điện mà cũng không ai nghe Hình như đừng cần mấy hôm nay Và người trong phòng xuống đồn công an bên dưới điều tra Nhưng Cao đồng có một cảm giác không tốt mấy Bên phía Khổng Nguyệt Lại rất bình tĩnh Không gọi điện thoại Dùng như chuyện hôm đó xảy ra Làm hai bên đều ý thức vấn đề không hề đơn giản Ít nhất Cao đồng cho là như vậy Khổng Nguyệt đốt cuộc là Muốn giữ tỉnh táo hay là xấu hổ Cao đồng không đó Điều này làm trong hắn có chút mất mát chẳng quá Hàn Đông đã gọi tới Châu Hán hai lần mà nói chuyện. Điều này khiến cuộc sống của Cao Đông ở đồn công an không quá chán. Nhớ đến màu lúm đồng tiền chứng khuôn mặt tròn của cô, Cao Đông biết nếu còn quan hệ thêm nữa thì sẽ có phiền phức, nhưng hắn vẫn thấy động tâm. Ánh sao trong đêm tối khá ảm đạm, xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả côn trùng có vẻ cũng đã đi ngủ. Cao Đông đúng là có chút buồn ngủ. Nếu như trong tuần này còn không có kết quả, Cả đồng đoán không nguyện phòng trong cuộc họp của đồn. Tuần sau sẽ chỉ thị ngừng hành động này. Trên phòng công an đã bắt đầu hành động tăng cường an ninh trật tự. Đồn công an dòng biếu phụ trách khu vực rất rộng nên nhiệm vụ khá nặng nề. Áp lực đối với không nguyện phòng thì ai cũng có thể hiểu. Nếu như vụ án này dồn nhiều nhân lực như vậy mà không có tiến triển thì đúng là không thích hợp. Như vậy lựa chọn các vụ án khác có đồng mối rõ ràng là tốt hơn. Ví dụ như bắt mấy vụ trộm cắp vặt. Xã Hắc Thạch có một vụ án lừa ngạt Đã có manh mối khao rõ ràng. Trước khi Lưu Mãnh về Thì Hạ Hồng Hải tạm thời đi làm Cũng may vụ án này không phức tạp Nên Hạ Hồng Hải có thể xử lý Chẳng qua tình hình bây giờ Không thể đảm bảo đồn công an giang miếu Có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch tăng cường an ninh trật tự của năm Phá án tám vụ Các vụ đánh nhau là 4 Đây là các nhiệm vụ rõ ràng. Ô Đàm khải đột nhiên kêu lên làm cao đông tỉnh lại Sao thế Cả đồng không hề động Mấy ngày mai phục đêm thì khó tránh khỏi nhìn nhầm Có một người đi tới Giống như muốn đi vào trong núi Đàm khải có chút khó hiểu Bây giờ đã là 3 giờ đêm Mà còn vào núi làm gì Mấy hôm trước cũng có người đi đường vào buổi tối Chẳng qua đều là người Có việc gấp hoặc về muộn Nhưng người này lại lén lút Vừa đi vừa nhìn xung quanh Cả đồng liền đánh hơi thấy một tia không bình thường Đàm khải người này rất khả nghi Cao đồng nhìn chầm chầm vào phía sau tiết này Nhưng trời đất tối nên không thấy gì Vâng cao ca Tiết này có vấn đề Không chừng là kẻ đi do đường Đâm khải cũng có chút hưng vấn Y liếm môi rồi cố gắng nhìn quanh Tạm thời không nên động tới hắn Chứ hắn đi về phía trước rồi tính Cố kiểm cơn xúc động trong lòng Cao đồng mở to mắt mà nhìn Xem ra hôm nay gặp hang rồi Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi Y nhìn xung quanh đôi đi qua trước sườn núi Mà Cao Đông và Đàm Khải đang núp phía sau Cao Đông thậm chí ngửi thấy mùi rượu của đối phương Đằng sau vẫn không có động tĩnh gì Cao Đông và Đàm Khải đúng là không nhịn được Canh ở đây nhiều ngày như vậy Thì chờ thêm chút có sao Cao Đông vỗ vỗ vai Đàm Khải Tiên kia tiếp tục Đi tới khoảng 20m Đồ đột nhiên đứng lên Một nguồn sáng từ trong tay Y vung vung về phía sau vài cái Sau đó nghe thấy cựu âm thanh Đồ tiếp tục đi tới Tim Cao Đông đập mạnh Xem ra tên này đúng là không đơn giản Vì biết cách này để truyền tin Tiếng bước chân lột bột cuối cùng đã xuất hiện Tiếng bước chân nặng như vậy Đương nhiên không phải là người Mà chỉ có thể là gia súc lớn Là trâu Cách làm thần bí như vậy Thì đương nhiên không phải lùa trâu nhà mình Hơn 20 ngày vất vả Chờ đợi cuối cùng đã có kết quả Cả đồng chỉ cảm thấy Máu trong người đang bốc lên rất cao Đã xong Nếu làm cho hai người này chạy Thì hắn đừng làm cảnh sát làm gì nữa vì là hắn bốn không nghĩ đối phương sẽ có hai người, bên hắn chỉ có hai nên nếu muốn khống chế cả hai lại thì có chút khó khăn. Nam Khải, cậu chờ ở đây, tôi vòng ra sau lưng, đừng đợi tôi, chỉ cần tên đầu tiên đi tới thì cậu lao tới đánh ngã xuống đất, nhớ đừng để ý đến tôi, cũng đừng để ý đến châu, châu không chạy thoát đâu. Nó dòng cao đông trườn trên sườn núi mà xuống, các cây cỏ gai ở sườn núi đất sắc làm cao đông đất đau. Chẳng qua hắn vẫn cố không lộ ra tiếng động Cao Đông lo nhất chứng là Tên đi vào núi đầu tiên khó đối phó Lúc này trời tối om Thì đối phương chỉ cần chui vào bụi cây nào đó Thì đừng mong bắt được Nhưng bây giờ lại lao ra Thì Cao Đông lo Đàm Khải không thể kịp thời khống chế tên giặc châu kia Nhất định đợi khi Đàm Khải ra tay Thì hắn mới có thể ra tay Đứng lại Đàm Khải lớn tiếng kêu lên Nơi này vốn yên tĩnh Nên đúng là khá trói tay Lúc này Cao Đông cũng không cần biết đâm càng cô ta tay không, hắn lao xuống nhắm thẳng mục tiêu. Bóng đen phía trước phản ứng nhanh hơn, chiếc đạn pin được ném vào Cao Đông, do đó y như con tỏi chu ngược lại về phía sau và cám đầu chạy thật nhanh. Cao Đông không ngờ tên này phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa đối phương cũng không chạy theo con đường mòn mà lại ngược theo hắn, điều này làm hắn có chút hụt mục tiêu. Đoạn đường này không bằng phẳng, người này dám chạy vào trong khe thì nói rõ hắn hiểu rõ địa hình. Chẳng qua Cao Đông lúc này không nghĩ nhiều như vậy Tiếng gió lướt qua tay Cao Đông buông chân nhảy như bay Bóng đen đằng trước không ngừng Sang phải sang trái để đổi hướng Và mong bỏ đuôi Cao Đông phía sau Nhưng Cao Đông lại thao sát như bóng với hình Có mấy lần Cao Đông thiếu chút nữa đuổi kịp đối phương Nhưng đều bị đối phương tạm thời đổi hướng mà thoát được Bữa nhìn là biết Tin rất chuyên nghiệp Nơi này đường khá gặp cành Nếu không phải Cao Đông có đề phòng trước Đồng thời tốc độ rất nhanh Thì đã sớm bị người này bỏ rơi Thấy đằng trước là khu rừng cây Cao đồng rất khẩn trương Nếu đối phương vào được rừng cây Với trăng phai mình chịu thua sao Hắn nhảy mạnh lên mấy mét Rồi mượn thế mà lao tới viên đá trong tay cao đồng Cũng được hắn ném ra ngoài À Người đằng trước kêu khẽ một tiếng Vì bị ném trúng lưng Y lao đảo đổi cố gắng lao tới Nhưng có khác gì mũi tên hết đa Y bị trúng một đòn nên không thể đứng vững. Lục y lấy lại bình tĩnh và muốn chạy Thì hai tay cứng như thép của Cao Đông Đã túm được tay đối phương Còn định chạy ư? Chạy với ông Cao mày sao Mày cũng không xem Mình là ai sao Ông đây từ khi học ở trường đã chạy thua ai đâu Cao Đông hung hăng túm đối phương lên Sau đó hắn dùng một tay túm chặt xoay người đối phương lại Vừa nhìn thấy, thấy đúng là tên Nhị Tiến cung Mà đàm cài miêu tả Hắn đúng là vui mừng ra mặt Có phải Nhị Tiến cung không thằng kia đang không ngừng dễ dùa, ngân đã mà nói mày biết tao, ông mày biết cả năm rồi. Cao đồng cười cười đầy hung dữ đến khá đáng sợ. Tổ đội cảnh sát tình sự đến đồn công an, ông đều nhắm vào mày, mày hôm nay ngoan ngoãn trâu ông, nếu không ông cho mày biết đòn. Khi Cao đồng và đám cày áp giải hai người này và một con trâu về đồn công an, cả đồn công an liền trở nên nóng nhiệt như bị cháy các đội viên dự bị vất vả nhiều hôm đều do so, so tay đằng đằng đằng sát khí. bọn họ sán tay áo lên lạnh lùng nhìn làm tên giặc châu sợ hãi không đợi cao Đông hỏi tên kia đã sớm khai hết những gì mình biết đa mà tên nhị tin cùng kia nghe thấy đám đội viên dự bị đã sớm đình bình cả thắng thì biết mình cũng không thể thoát được nhất là khi cao Đông nói về tình hình gia đình và quan hệ bạn bè của y ra y hiểu mọi thứ đã rõ ràng đối phương đã sớm điều tra về mình Yên tâm xử lý mình Mà lời đối phương nói khi bắt mình Cũng không phải là khoác lác Nếu thành thật khai báo ngồi tù mãi Kín miệng không khai cuối năm về nhà Đây là các câu châm ngôn ở trong tù Nhưng đó là khi đám cảnh sát không có chứng cứ Là người thường xuyên bao tù đã tội Nhị tin cùng không là gì thủ đoạn Của đám cảnh sát Nếu như hôm nay chỉ có một mình mình lọt lưới Như vậy chuyện bắt châu Cũng lắm rơi vào người hắn Một con châu một hai ngàn tệ Thì theo quyết định của tòa án cũng chỉ là 2-3 năm nhưng rất không may đó là đông bọn cô án cũng lọt lưới điều này lại có nghĩa khác lúc ấy nhị tiên cùng thậm chí có chú tối hận song mình còn có đồng bọn nhị tiên cùng biết tên bị bắt với mình sao có thể kín miệng đối phó cảnh sát được hơn nữa mình dính vào nhiều vụ việc như vậy có lẽ đều lộ ra hết từ miệng tên kia cảnh sát giỏi nhất là thẩm vấn tên kia lại thiếu kinh nghiệm thì với bản lĩnh của y sao có thể chịu được cảnh sát dọa sau mấy lần hỏi Thì chỉ sợ ngay cả chuyện khi còn bé nhìn trộm gái tắm cũng khai ra, như vậy tốt hơn hết là khai thật ra cho lành. Nghị Thiên Cung cũng không chống cự nhiều, chỉ là yêu cầu trong hồ sơ ghi đó, hắn thành thật khai báo, sau đó hắn rất phối hợp khai rõ vụ việc này ra. Được, tổng cộng 11 con trâu liên quan đến ba huyện Giang khẩu, huyện Mai, huyện Bình Xuyên. Mà Trưng Tâm Hoa cũng lộ ra, y thông qua Nghị Thiên Cung mà mua 8 con trâu mấy điểm nghi ngờ của cao đồng lúc trước đã được xác minh. ba con trâu của xã đại quân cầu đều được bán cho trương tam hoa. xã trúc yên gần đó cũng có hai con bán cho trương tam hoa. hiện bình duyên có hai con trâu bị trộm rồi bán cho trương tam hoa. nhưng trâu bị trộm ở xã thổ lăng thì trương tam hoa lại không mua, có lẽ lo rằng mình sẽ bị lộ. cao đồng và hạ hồng hải phụ trách trực ban bàn bạc lên kế hoạch bắt trương tam hoa. lúc này không còn ai đun đậy làm gì. Hạ Hồng Hải dẫn theo Hồ Minh Quý đến gọi người ở phòng an ninh đại quan cầu đến bắt người bảo con của Trương Tam Hoa ở đây. Người phụ trách thăm dò tình hình mà Cao Đông lại dẫn Nam Khải và hai đội viên dự bị khác chạy đến giáp thủ lăng bắt Trương Tam Hoa. Không yên phòng, một bên ăn bánh đán, một bên suy nghĩ về việc phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự Chu Đình Văn hôm nay sẽ đến đồn nghe báo cáo về tình hình phá án. Nghe nói chiến dịch phá án của đồn công an huyện rất thuận lợi. Ngày hôm qua trường đồn công an khu vực khác Tiêu Tác Cường bị phó trưởng phòng Chu mắng trong một trận Thậm chí còn yêu cầu viết văn bản báo cáo lên đảng ủy phòng Giải thích tại sao đồn công an lại không hoàn thành được chiến dịch Đây chính là việc tật hiếm có Phải biết rằng Tiêu Tác Cường là tâm phúc của lão Chu Mà một tháng qua đồn công an giang biếu chẳng có vụ án nào ra gì cả Có hai vụ là hàng xóm cạnh nhau, đánh nhau và bị thương nhẹ Không phải bắt bớ ai cả không thể báo cáo hai vụ này với cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm như Chu Tinh Văn nghĩ đến mà Chu Tinh Văn lúc nào cũng xanh mét lại không yên phòng hơi run lên Chu Tinh Văn là phó trưởng phòng già nhất của công an huyện phụ trách công việc cảnh sát hình sự nhiều năm ngoài trưởng phòng Loan từng làm cùng đội cảnh sát hình sự với Y ra. mấy phó trưởng phòng khác đều từng là cấp dưới của Y đều tôn trọng Y cho nên ngay cả bí thư đảng ủy Ngưu được điều từ bên tòa án rằng cũng không dám làm quá đối với Y Dù là lãnh đạo các phòng trực thuộc công an huyện hay là các trưởng đồn và bí thư đảng ủy các đồn công an trực thuộc đều sợ bị phó trưởng phòng, không có tình cảm này mắng, không ngân phòng cũng vậy. Không ngân phòng suy nghĩ một chút, đổi nghĩ có lẽ phải mời bí thư đảng ủy khu Lão Khương đến mới được. Bí thư Khương có quan hệ cá nhân khá tốt với chu Tinh Văn. Mỗi lần chu Tinh Văn đến giang biếu kiểm tra công việc thì đến bữa ăn đều có bí thư Khương đến tiếp. Mắng nhất định là sẽ bị Chỉ cần không biết văn bản kiểm điểm là được Không Nguyên Phong đã chuẩn bị tốt tư tưởng Vừa vào đồn làm Không Nguyên Phong cảm thấy có chút không đúng Cửa đồn đã được đóng chặt chỉ để khe hở rất hẹp Mà một đám dân chúng đứng ở một bên cửa nhìn vào trong Đồng thời đang bàn tán gì đó Không Nguyên Phong không khỏi có chút lo lắng Đừng xảy ra chuyện đó chứ Án không phá được còn bị Chu Tinh Văn gặp phải chuyện nào đó Thì nhất định mình phải viết kiểm điểm Không Nguyên Phong ra sầm mặt đẩy cửa ra Ô Minh Quý đang canh cửa vội vàng lên chào. Trong sân trận hỗn loạn, thi thoảng có tiếng quát lớn từ phòng thẩm vấn cạnh KFC truyền tới. Trong nhà cung đang thẩm vấn hai người, Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói: "Tối qua ai trục ban sẽ đã chuyện gì?" "Sếp Khâu, tối qua do đồng chí Hạ trục ban, đồng chí Hạ đang thẩm vấn, tối qua đồng chí Cao Đông và Đàm Khải chờ ở giáo tổ lăng thì bắt được hai tên trộm châu." "Đồng chí Cao Đông và đồng chí Hạ?" Suốt đêm đến đại quan cổng và xã Thủ Lăng, xã Trúc Liên bắt người liên quan tới vụ án và vừa về. Xếp câu, lần này đồn ta phá được vụ án to, vụ án này liên quan tới 11 con trâu, ngay cả bên phía huyện Bình Xuyên và huyện Mai cũng có. Hồ Minh Quý rất hưng phấn mà nói, đám đội viên dự bị trong đồn mặc dù mệt nhưng ai cũng có thể thấy bọn họ rất hưng phấn. Lúc này không ngân phòng mới để ý đến một con trâu được buộc gần nhà xe, đống phần trâu to đùng ở đó. Không Nguyên Phong không hét ai đi dọn mà cảm thấy đồng phân châu này rất đáng yêu. Đi gọi tiểu Cao lại cho tôi. Tâm trạng Không Nguyên Phong rất vui vẻ để đúng là buồn ngủ con người cho cái gối hơn nữa là gối bông. 11 con trâu nếu là thật thì một vụ án này đã phá xong lại không phải là mấy vụ đánh nhau nhỏ nhặt vụ án trộm châu ở thôn quê đúng là có ảnh hưởng rất lớn. Khi Cao Đồng báo cáo tình hình xong Không Nguyên Phong vui mừng đáp mặt mà không hề che giấu ý định khen đối phương vài câu. Nhưng lại nghe thấy nhân viên bên dưới gọi mình nghe điện Ai thế Không nguyện phòng đất khó chịu Vì có người cắt ngang dòng hưng phấn của y Người trên phòng Nói họ chú Họ chú ở công an huyện Không nguyện phòng gần ra Rồi lập tức hỏi Cao Đông Cậu đã báo cáo tình hình vụ án với công an huyện chưa Chưa Chưa báo cáo với sếp Thì sao tôi dám báo cáo với công an huyện Cao Đông cũng có chút kinh ngạc mà nói Không Nguyên Phòng cũng tin Cảo Đồng sẽ không làm việc không có quyết củ như vậy. ý gật đầu nói. Cậu cùng tôi xuống. Tôi nghe điện. Tính cách Trường Phòng Chu khá nóng. Có gì không đó thì cậu bổ sung. Không Nguyên Phòng vừa nghe điện thì đã thấy Chu Tinh Văn lớn tiếng nói. Lão Câu, nghe nói Châu Anh phá được vụ án trộm châu. Nói tôi nghe tình hình. Vâng, Trường Phòng Chu, tình hình là như thế này. Không Nguyên Phong một thời nói những gì mà y vừa được nghe Cao Đông báo cáo ra Ờ Có bao nhiêu người tham gia vào vụ án Bây giờ đã bắt được mấy người tình nghi Số người liên quan tới vụ án khá nhiều Bây giờ đã bắt được 5 kẻ tình nghi quan trọng nhất Bọn nọ khai báo thế nào Có vấn đề gì không Không Nguyên Phong đừng nhìn hiểu đó Đây là Chu Tình Văn Hỏi khi bắt người có vấn đề gì không Y nhìn Cao Đông Cao Đông đang hiểu toàn bộ đã đối phó xong Không Nguyên Phong rất hài lòng nói Trường phòng chu yên tâm, đám người kia đều đã khai nhận, hơn nữa chúng tôi chưa đa mà thẩm vấn nên đã chính xác. Đợt tốt, làm đợt tốt, tôi lập tức mang đội cảnh sát thỉnh sự tới. Buổi chiều trường phòng loan có thể sẽ cùng lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo thành phố tới. Còn có cả đài truyền hình thành phố, đài truyền hình huyện và tòa báo huyện đều xuống phòng vấn vụ án này. Anh phải chuẩn bị tốt về tư tưởng. Chú tình Văn ở bên kia ngừng một chút rồi nói. Hôm trước sở công an nghe báo cáo về chiến tích phá án cuối năm của anh chúng ta và có thông báo phê bình, cho nên chúng ta phải khai thác tốt cơ hội từ vụ án này, tạo danh tiếng cho cảnh sát Giang khẩu, thậm chí cả thành phố An Đô. chủ tình văn nói chuyện với giọng khá vui vẻ, không nguyên phong nửa đùa nửa thật mà nói. Trường Phong Chu, vụ án này đồn công an Giang Miếu chúng ta coi như đã xử lý xong, cái tính nghi về cơ bản đã bị bắt hết, được cảnh sát thành sự đến có phải là đến hái đào không? Như vậy là không được anh đó vụ án còn chưa xong mà anh đang muốn tính toán với tôi sao? chu tinh văn cười một tiếng và nói tiếp nhiệm vụ là của anh bắt người là của anh công lao cũng là của anh là được chứ gì? chẳng lẽ đồn công an răng miếu không phải là công an huyện răng khẩu sao? hà hà trưởng phòng chu dù anh em đùa cũng phải tính toán rõ ràng mà đội cảnh sát hình sự người đông thế mạnh lại có quan hệ với anh trưởng phòng hà vốn là cấp dưới của anh mà chúng tôi đâu dám tranh với trưởng phòng. Trưởng phòng Hà mà Công Nguyên Phong nói chính là Hà Phương Tường, Phó trưởng phòng công an huyện, phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng cháy và đồn công an. Hừ, anh biết là được rồi, lát nữa lãnh đạo huyện ủy và cục công an thành phố đều sẽ tới. Anh cũng gọi lãnh đạo đảng ủy khu tới đi. Cùng toàn thể đảng ủy khu ủng hộ công tác của chúng ta, nhân cơ hội này anh cũng để nói với bọn họ là cần kinh phí để triển khai chiến dịch. Ha ha, cảm ơn trưởng phòng chú quan tâm. Lát nữa còn vài nhờ trường phòng tru gói dầu bên phía Bí Thư Khương. Tâm trạng không yên phòng cũng khá vui vẻ. Hôm nay là ngày mà đồn công an giang miếu náo nhiệt nhất. Xe dừng trước cửa đồn thành một năng dài những chiếc xe biển G.A. đúng là đất bắt mắt. Phòng hội nghị 4 động của đồn công an bây giờ trở nên chật hẹp. Có lãnh đạo cục công an thành phố, huyện ủy và đảng ủy khu đến làm cho không yên phòng chỉ có thể ngồi ở ghế xếp thêm một bao hồng sơn đã được chia hết yếu bội vang bảo người đi lấy thêm hai bao. chẳng qua lúc này không Nguyên Phong không hề đau lòng. lãnh đạo cục công an thành phố và huyện ủy có thể tới đồn công an giao miếu thì đất đáng giá. đại truyền hình và tòa soạn chơi nhau phỏng vấn Chu Thanh Văn và không Nguyên Phong. trước ông kính hai người đều ra vẻ kiên quyết chống lại tội phạm. tất nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt công chúng và lãnh đạo. cao động thực ra lại rất nhanh. đội cảnh sát hình sự đến hơn 10 người. nên các việc cần làm đã được chuyển sang cho bọn họ. Hắn cũng không để ý thấy trong mắt Hoàng Hóa Thành loay lên một tiêu gan ghét, nhưng nụ cười vui vẻ của đồng mạng lại làm hắn rất vui. Cao Đông, giỏi thế, ông vừa đến dòng biếu không bao lâu đã phá được vụ án lớn như vậy. Đồng mạng cười hi hi nói với Cao Đông và sửa sang tài liệu. Cô muốn tìm hiểu tài liệu để trong thời gian ngắn nhất viết đặt báo cáo đơn giản lên Cục Công an thành phố và huyện ủy. Báo cáo đơn giản này nhiều khi có tác dụng rất quan trọng. Tiểu mạng đừng khát mình Nếu đâu phải công của một mình mình Một mình mình thì sao có thể làm được Không có sự chỉ huy của lãnh đạo đồn Không có sự ủng hộ của các nhân viên trong đồn Thì sao mình có thể pháp vụ này chứ Cao Đông xua tay nói Trước mặt tôi mà còn giả vỡ Đồng bạn đau vẻ muốn đấm Và không nghe ý kiến về cách gọi của Cao Đông Mình không giả vỡ mà Bạn nghĩ xem Mình mới tới răng biếu bao lâu Sao có thể hiểu rõ chi tiết vụ án Nếu không có đồn ủng hộ thì mình có thể làm được sao Cao Đông rất nghiêm túc nói Bạn đừng nhìn các đội viên dự bị không có chuyên môn Nhưng bọn nọ cũng có bản lĩnh của mình Cũng không kém cảnh sát chúng ta đã mấy Chẳng qua thân phận hạn chế bọn nọ mà thôi Ừ mình tin Không ít đội viên dự bị của các đồn đều có năng lực Thậm chí còn giỏi hơn nhân viên chính thức Đồng mạng gật đầu nói Đúng rồi Cao Đông Nó không chừng ông phá vụ án này mà làm cho trên phòng chú ý Và điều ông về thì sao Đâu có chuyện như vậy Chỉ trùng ngợp phá một vụ án thôi mà Mình cũng không dám hy vọng sao vời Cao đồng cũng có chút động tâm Nhưng ngay lập tức phủ nhận nó Bây giờ về đội cảnh sát hình sự Cũng không có tác dụng gì Bài Cát mới khai trương Nếu không có hắn ở đây thì muốn kinh doanh tốt là không dễ Hoàng Hóa Thành lúc này đúng là đất bận Y vừa phải tìm hiểu sơ qua về vụ án Vừa phải liên hệ với bên công an huyện Bình Duyên Phần bị bắt người bên huyện Bình Duyên, y thấy Cao Đông và Đồng Mạn nói cười vui vẻ thì đúng là có chút tức giận. Cao Đông này sao may như vậy, bị đầy tớ giáng béo lại thành sân diễn của nó, mình sao không có cơ hội tốt như vậy chứ? Công tác cơ đội cảnh sát hình sự mà chỉ làm mấy việc vặt thì lãnh đạo bao giờ chú ý, mình có nên nhờ chú để chú điều động giúp mình để mình đến bên đồn công an huyện thành mà kiếm thành tích không? Vụ án này là vụ án lớn liên quan tới ba huyện Nên đương nhiên không thể để đồn công an răng miếu làm Điều này khiến đám đội viên dự bị có chút bất bình Cao Đông thì không sao Công tác sau đây còn không ít Để đội cảnh sát tình sự tiếp nhận cũng là bình thường Tiểu cao Làm rất tốt Không mất uy phong của đội cảnh sát tình sự chúng ta Liệu thắng an dành thời gian Đến nói chuyện với Cao Đông Đồng mạng lúc này biết điều lùi ra y vô vô va Cao Đông rồi nói tiếp Vàng ngỡ đâu cũng đều sẽ sáng Cậu lúc này coi như làm tôi nở mai nở mặt Đội trưởng Lưu nói gì vậy Đây đều là nhờ vào sự dạy bảo của đội trưởng Nên tôi mới được như vậy Cao Đông khiêm tốn nói Thắng An Anh đi liên lạc với bên huyện Bình Xuyên Rồi xuất phát sang đó mang anh người kia về đây Huyện Bình Xuyên đã bắt được người rồi Chú Tinh Văn lúc này nói Tiểu Cao Làm rất tốt Cậu có muốn về đội cảnh sát tình sự không Lưu Thắng An cũng vui vẻ nói Trưởng phòng Chu, Tôi đã sớm nói Tiểu Cao là nhân tài mà Xuống đồn công an thì hơi đáng tiếc Lần sau trong hội nghị đảng ủy Thì xếp phải nhắc đến việc này Và điều tiểu cao về lại cho tôi Ồ Liêu ca Anh làm vậy là không ổn đâu Sau này đến đào tường nhà tôi như vậy Đồn công an xong miếu không dễ gì Có một người tài như vậy Mới đến có tháng mà anh đã đòi về sao Quyết định của đảng ủy công an Đâu phải là trẻ con nói đùa Không yên phong đi tới cười nói Trường phong chú nói có đúng không điều cao yếu của cậu là như thế nào? Chủ tình bành nhìn cao đông. Cái này tôi nghe theo phân công của lãnh đạo. Cao đông nói một câu khách sáo, nhận thấy chủ tình bành có vẻ do dự nên bổ sung thêm. Trong qua tôi nghĩ nếu mình đã được phái xuống xếp câu đối với tôi cũng tốt nên tôi muốn rèn luyện ở đồn công an giang biếu một thời gian. Ừ, đã tốt, rèn luyện ở cơ sở cũng tốt. Thắng an, tầm nửa năm sau thì nhắc lại với tôi. Để điều tiểu cao về đội cảnh sát hình sự Chủ tình Văn rất hài lòng nói Liệu Thăng An cũng biết đây là kết quả tốt nhất Chứ muốn đảng ủy lập tức điều cao đông về đội cảnh sát hình sự là không thể Bây giờ được chủ tình Văn hứa như vậy là tốt rồi Xếp tru, lão câu Lần này tiểu cao biểu hiện rất tốt trong vụ án Cũng nên ghi công khen thưởng Ờ, biểu hiện của đơn công an giang miếu Và tiểu cao trong một loạt vụ án là rất tốt Lãnh đạo của công an thành phố và huyện ủy đều cho rằng đồn công an Giang Miếu có sức chiến đấu, lần này sau khi chiến dịch kết thúc thì nhất định phải khen thưởng, nếu không thì còn ai muốn phá án nữa. Chủ tình văn gật đầu. "Lão Khâu, anh phải bồi dưỡng tiểu cao cho tốt, nửa năm nữa tôi sẽ đòi người đấy." "Đúng rồi, tôi vừa nói chuyện với bí thư Khương của đảng ủy khu, anh ta cũng tỏ thái độ trước mặt bí thư bảo là sẽ cho đồn công an một khoản kinh phí phá án, lão Khâu phải đi xác nhận ngay mới được." Vụ án trộm trầu kết thúc một cách đáng mừng. Cục công an thành phố có thể nhờ vào ảnh hưởng của vụ án này mà làm mình đỡ mất mặt vì không hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch với sở. Nhất là khi đài truyền hình không ngừng đưa cảnh dân chúng cảm ơn cảnh sát thì sở công an rất nhanh phát huy chương xuống. Báo công an nhân dân và và công an tỉnh đều đưa tin về vụ án này. Công an huyện Giang Khẩu thậm chí là không ngân phong và cao đông của đồn công an Giang Miếu đều nổi tiếng. Khi cào đồng nghe được giọng của đường cần Thì chút phiền mượn trong lòng cũng giảm đi nhiều Sao không nói gì thế Anh phá một vụ án lớn như vậy Thì công an huyện Giang Cầu có phản ứng gì không Trong giọng đường cần lộ đó vẻ bực bội liên cả báo công an nhân dân Mà công an huyện Giang Cầu không nói gì sao anh Em muốn bọn nọ nói và phản ứng như thế nào Có lẽ em cũng chỉ có một tấm bằng khen mà thôi Anh may thôi Cào đồng nuốt nước bọt nghĩ đến cơ thể đầy đặn của đường cẩn thì anh đúng là không nhịn được. Tiểu cẩn cuối tuần này có việc gì không? phi cả ngày chỉ nghĩ đến việc đó không về sao? đường cẩn cũng thấy ham muốn cả người ngưỡng ngáy, cô nhìn quanh không thấy ai liền nhỏ giọng nói: cuối tuần anh lên chỗ em nhé. được đồn cho anh mấy ngày nghỉ để nghỉ ngơi phá vụ án này đúng là anh khá mệt. cả đồng ướn ướn người mài phục 20 ngày liên tục. Mặc dù là ba tổ thay nhau Nhưng áp lực tâm lý luôn có Đây mới là điều làm người ta mệt nhất Cũng may vụ án này đã xong Anh chú ý giữ gìn sức khỏe Đừng nghĩ mình còn trẻ mà không để ý Đừng cần quan tâm nói Cả đồng không gọi thấy ấm áp Mấy hôm trước em đi đâu vậy Anh gọi điện đến phòng cũng không có Em và lãnh đạo đi điều tra hai hôm nay phải làm báo cáo điều tra Cuối cùng mới được thoải mái Đừng cần chiêu trọc Bây giờ hình như có một thông tin liên lạc là máy nhắn tin Nếu muốn tìm ai là lập tức tìm được Hay là anh mua cho em một cái Như vậy anh lúc nào cũng có thể tìm được em Đừng cần Đây là nói đùa nhưng lại làm cao đông động tâm Máy nhắn tin thời kỳ này vẫn là Thứ khá mới Ở sáng khẩu này chỉ có vài ông chủ lớn và lãnh đạo to mới dùng Cái giá hơn 2 ngàn đến 5 ngàn Thì người bình thường không thể mua nổi Bây giờ đem máy nhắn tin vào eo là đại biểu cho sự giàu có Điều này giống như đi BMV ở tương lai vậy Lời nói trong giọng đường cần Đã làm Cao Đông cảm thấy một chút áp lực Mặc dù trong mơ Hắn thấy máy nhắn tin là rất đơn giản Nhưng vào lúc này Một năm tiền lương của hắn chỉ có thể mua được một cái Hà hà Máy nhắn tin đáng gì chứ Sớm muộn gì cũng không ai dùng mà Muốn mua thì phải mua máy điện thoại cầm tay Cao Đông cười nói Ô Nghe anh nói lớn nối nhỉ Anh thấy mấy điện thoại cầm tay đôi ư Chắc là thấy trong phim Hồng Kông hả? Đừng cần đột nhiên cảm thấy Cao Đồng nói chuyện hơi khác Nên có chút kinh ngạc Tiểu cần Công nghệ thời đại này đúng là còn kém Hôm nay thấy thì mới Nhưng không chừng ngày mai sẽ thành lỗi thời Em cũng đừng thấy nó thần bí như vậy Cao Đồng không thèm để ý mà nói Phi anh đừng có mạnh miệng với em Lúc nào anh mua cho em một cái đi Đừng cần nhớ đến tường vi tài có một cái thì có chút ấm mộ, có thứ này thì không lo không tìm được người, nhắn tin là được, chỉ cần có điện thoại là lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau. Cao Đông ở bên kia cười cười một tiếng, xem ra thứ mà hơn 10 năm sau không ai dùng thì bây giờ lại có nhiều người mê hoặc. Sắp khu, nghe nói chỗ chúng ta sắp tiến hành thay hệ thống điện thoại. Trong văn phòng của Không Nguyên Phong, Cao Đông vừa truyền tài liệu cho mình biết vừa thuận miệng hỏi đây đó là bản tài liệu thứ hai mà hắn được giao Làm trong tuần này Bản tài liệu trước viết về chuyện nhân viên ưu tú Được đảng ủy khu Giang Miêu khát ngời Còn tài liệu này là bên phòng công tác chính trị công an huyện Yêu cầu hắn viết về việc phá án Vụ trộm trong hàng loạt 11 con trâu này Ừ sắp rồi Chắc là trong một tháng nữa Chúng ta sẽ ném được đống đồ cổ này đi Bên biểu điện cũng bảo tôi lên chọn số rồi Không nguyện phong Xem lướt qua tài liệu một chút Cao đồng biết cao tốt cậu thanh niên này rất được, việc gì cũng đều có kỹ năng. trong lúc pu tình, cái tên lưu mãnh luôn đứng đầu trong suy nghĩ của hắn, giờ lại lặng lẽ gạt sang một bên. cũng nên thay đổi, thời đại này rồi mà còn dùng cái đống đồ cổ trước giải phóng. cao đông ngồi xuống ghế sofa, tùy ý lấy một điếu asima đưa lên miệng. không yên phong châm thuốc hút một hơi. Đất được, tiểu cao, không ngờ ngoài bút của cậu cũng khá sắc sảo đó. ha ha, xếp câu, gặp may thôi. Cao đồng nhấp bình nước nóng, đổ đầy chén trà cho đối phương. Sếp khâu, tôi có một đề nghị. Ừ, cậu nói đi. Khâu nguyên phòng ngựa người, người dựa vào thành ghế và một ngụm khói. Tôi cảm thấy bên phòng thông tin của chúng ta làm việc không hiệu quả. Sếp là một đồn trưởng đồn công an, nhưng khi đi ra ngoài thì chúng tôi lại không thể liên hệ trực tiếp được. Có chuyện gì muốn báo cáo cũng không tìm thấy người. Sếp xứng đáng có một máy nhắn tin riêng. Cao đồng thì bị mắt đối phương nháy nháy, liền bổ thêm. Tôi thấy mấy người trưởng phòng trung của đội trưởng Lưu đều có thứ này. Hiệu suất công tác cũng được đề cao không ít. Ồ, thứ đó bao nhiêu tiền? Không nguyện phòng đương nhiên là chú ý tới máy nhân tin, bên eo Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An. Trưởng phòng loan vừa lên chưa được một tháng, thì mấy lãnh đạo như phó trưởng phòng chu đều có. Lưu Thắng An kia dường như rất biết tránh thủ Xem ra mới có hai ngày trước. Có lẽ Tiêu tắc Cường và Lưu Thắng An mua cùng nhau. Mấy nhận số thì hơn hai ngàn. Có hai nhãn hiệu Panasonic và Motorola. Máy hiện chữ giống như trên huyện thì chỉ có một nhãn hiệu là Motorola. Đại khái khoảng 3 bốn nghìn. Cao đồng nói một cách thở ơ. Có thứ đó thì chúng tôi muốn tìm xếp báo cáo công tác cũng tiện hơn hẳn. Giống như vụ án này đây. Nếu không phải xếp đến cơ quan sớm nhớ trên cục hỏi tới thì chúng tôi không biết phải báo cáo như thế nào cho tốt. Đúng vậy. Thông tin không thuận tiện là một vấn đề lớn. Cơ quan công an là một ngành đặc thù, nhưng có điều kinh phí khác eo hẹp. Bí thư Khương không phải đã đáp ứng cho đồn 5.000 tệ kinh phí cho chiến dịch phá án sao? Lại thêm tiền thường trong vụ án đánh bạc được cấp nên mua điện thoại không phải là nói chơi. Cao Đồng nói đầy nhã ý. Ừm, chỉ có điều cả đồn có nhiều người như vậy, không nên phong trầm gấp một chút. Cao Đồng lập tức biết điều tiếp lời. Sao có thể được chứ? Không thể để cho toàn đồn nhô nháo được. Cả đội cảnh sát tình sự cũng chỉ có đội trưởng Lưu được dùng. Do đó cùng lắm cũng chỉ có xếp và xếp Lưu là lãnh đạo xứng đáng thôi. Không nguyên phòng gật đầu đây hài long, Cả đồng này thực sự rất hiệu chuyện. Lão Lưu tuy năng lực có hạn nhưng dù gì cũng là chỉ đạo viên nhiều năm. Hơn nữa đối với mình thì cũng coi như là ủng hộ. Dù gì cũng phải cấp một cái mới xứng đáng với hắn. Theo lý thuyết thì tiểu cao cũng rất có công lao bu ăn đánh bạc cũng do một tay hăng tóm, tiền cũng gần như là do hăng kiếm bể. Một là do còn quá trẻ, đều đào quá mức thì không phải là chuyện tốt. Hai là những người khác trong đồn đều nhìn chăm chăm vào nên không có khả năng đối xử khá đặc biệt. Thực sự có phần khó xử, nhưng đối phương đã tỏ thái độ này thì dễ làm hơn rồi. Được cao đồng cực lực khuyến khích, đoàn người không yên vong và liêu sưng tỉnh liền lên nguyện ngay buổi chiều dưới sự thăm cào giới thiệu của cao đông. Hai người khâu liêu bỏ 8.400 đồng Mua hai máy nhắn tin bằng chữ của Motorola Cũng là loại tốt nhất trên thị trường thông tin của giang khẩu Lúc này thì ngay cả hai người khâu liêu Cũng đều cảm thấy quá xa xỉ Ngay cả trường phòng chung cũng chỉ là dùng loại nhắn tin chữ đời cũ Còn liêu thắng an thì chẳng qua là loại báo số gọi đến để gọi lại thôi Cả đồng cuối tuần liền quân lấy đường quần mà ân nái Sau đó trở lại đồn bắt đầu xuất kích đào quân Sự nhiệt tình của đám dự bị cũng được huy động liên tiếp tỏa đi xung quanh do thám tin tức chỉ trong vòng một tuần cao đồng cùng với hạ hồng hải dẫn đám dự bị liên tục bắt được ba nhóm đánh bạc cùng một vụ án tuy rằng không gặp được thành quả giống như quán nước vỡ ra nhưng góp ít thành nhiều chỉ nguyên khoản tiền phi pháp cũng đã đạt được hơn mười đồng vụ ăn hàng loạt mười châu cầy sau khi được viện khen ngợi thì đồn công an xong biếu lại được cập trên mời hội nghị khen thưởng đương dân góc độ biểu dương của các lãnh đạo thì không giống nhau. Hà Phượng Thường, phó trưởng phòng phụ trách quản lý trị an khhen ngợi răng miếu chính là ngọn dao động trong chiến dịch phá án tăng cường tra xét các vụ án liên quan tới lục hại, tức mại dâm, khiêu dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan, ngăn chặn các hiện tượng tệ nạn này lan tràn. Còn phó bí thư Đảng ủy Mã được phân công quản lý tài vụ thì khhen ngợi răng miếu lợi dụng biện pháp xử phạt hợp lý vừa thể hiện được uy lực hành chính của cơ quan trị an đồng thời cũng giảm bớt được áp lực kinh phí trong ngành Còn biểu dương của Xếp Loan thì mạnh như thác đổ khen bộ máy giang miếu đoàn kết với sự chỉ huy của không nguyên phong đất của tác phong phá được đại án giành được tán dương của dân chúng khu vực quản lý đồng thời cũng nhận được đánh giá cao của đảng ủy và chính quyền địa phương yêu cầu các đội trực chiến trong toàn huyện học tập giang miếu cố gắng xuất hiện nhiều điển hình giàu sức chiến đấu giống như giang miếu trong chiến dịch phá án đây là lời đánh giá cao nhất của Siệp Loan mà Khương Nguyên Phong được nghe từ khi đảm nhiệm đôn trường thứ dở. Từ đảng quan hệ giữa mình và Siệp Loan khá tốt nhưng chỉ đích danh khen ngợi trong công tác cũng khiến cho Khương Nguyên Phong hưng phấn buôn phần. Trong bữa tiệc tối ở nhà khách Ninh Giang, tâm trạng quà Loan Trinh Viễn cũng đã tốt. Khương Nguyên Phong ngồi ở vị trí thấp nhất cũng liên tục bị Siệp Loan và Bí Thượng Ngự điểm danh mở điệu. Phó Trưởng Phòng Hà cũng thi thoảng phát chiêu khiến cho Khương Ngân Phong có phần không chịu được hai trang điệu phần và hạnh hoa đều cạn sạch. Sau khi ăn xong, Sếp Loan và Sếp Ngưu cùng với hai người khác đều ngồi vào bàn mặt trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hà Vượng Tường và Khâu Ngân Phong. "Lão Khâu, có muốn chuyện hay không?" Hà Vượng Tường là một người gầy đét, vốn là một trưởng đồn huyện thành được đề bạt lên làm phó trưởng phòng, có thể leo lên vị trí này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. "Ha ha, Sếp Hà, nếu nói không muốn là nói dối." dáng miếu này cách nội thành hơi xa một chút. tuy nói trời cao hoàng đế già nên giám sát của phòng cũng không quá nghiêm, nhưng dù gì ngày nào cũng đều phải đi mà. nếu có chuyện thì đêm hôm khuya khát anh cũng phải chạy về. nói khó nghe một chút thì ngay cả cơ hội thân thiết với vợ mình cũng ít hơn hẳn so với người khác. chưa chưa nói tới việc quản lý gia đình. khương nguyên phòng cũng cảm thấy hơi dày, quan hệ giữa hắn với hà phượng thường cũng khá bất thiết nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. lão khâu Xem ra việc của lão để nó sau đi Hạ Phượng Tường bìm cười Lấy một điếu hồng sơn ném cho Không Nguyên Phong Ừ có chuyện không phải xem tới nơi nào Không Nguyên Phong hớp một ngụm trà dài rượu nồi châm thuốc Cái tên tiêu tắc cường kia vừa mới lên Nên bên trên sẽ không động đến hắn Hai nơi Bắc Giao và Tây Ngoại Thì tôi có đến cũng chẳng có nghĩa lý gì Xếp à xếp bảo tôi đi chỗ nào đội cảnh sát tình sự sao Hai tên Lưu Thắng An và Trương Đức Tài Còn đánh nhau tới đầu rơi máu chảy Lẽ nào còn phần của tôi Đội cảnh sát giao thông Lão hứa cũng còn phải một hai năm nữa Lão tính toán rất chuẩn đó Hà Phụng Thường vỗ vỗ vai không yên phong mấy cái Gần đây công tác của các anh làm rất tốt Công tác bên huyện Thành Bắc Giao cùng với tên ngoài có phần trì trẻ Năm nay phòng cũng có khả năng Phải điều chỉnh một chút Ý của xếp Loan cũng muốn chuyển anh Làn khói màu lam nhạt bao phủ giữa hai người Không Nguyên Phong hiểu đó quan hệ giữa Hà Phượng Tường và Loan Trinh Viễn Nói như vậy thì mình chắc chắn sẽ được điều chỉnh Vấn đề là mình truyền tới chỗ nào Hà ca Tiết lộ thêm một chút tin tức đi tôi sẽ tới chỗ nào Không Nguyên Phong gật đầu Diệp Loan và tôi không hài lòng về công tác trị an gần đây Hơn nữa lão Tần bên phòng quản lý hội tịch cũng sắp đến tuổi rồi Anh ấy cân nhắc cho kỹ Ánh mắt của Hà Phượng Thường nhìn không đa khuynh hướng gì Cảm ơn Hà Ca tôi sẽ suy xét Trong lòng không nghiên phong run lên Phòng trị an và phòng hộ chính đều là nơi béo bở Phòng trị an quản lý toàn bộ thị trường văn hóa giải trí Các ngành nghề đặc biệt Thông thương hàng hóa có thể nói hơn phân nửa sự vụ Phải phê duyệt đều thuộc phòng trị an Hơn nữa do đảm đương trọng trách xét xử 6 loại tệ nạn nên quyền lực rất trong lượng Còn về phòng quản lý hộ tịch Thì cũng không kém mấy so với phòng trị an Việc quản lý, phê duyệt hộ khẩu Toàn huyện đều tập trung ở nơi này Chỉ riêng việc Danh ngạch chuyển đổi từ nông thôn tới phi nông thôn Cũng khiến cho vô số người thèm nhỏ rãi đổi Xịp Loan Nếu có ý để mình tới một trong hai nơi này Thì đương nhiên không thể tốt hơn Trong lòng không nghiên phong mừng như điên Hít sâu một hơi mới đè nén sự sung hướng Dương trào trong nội tâm Hạ ca Xịp Loan thực sự có ý này sao Hà hà, ý này hay không thì tôi không biết Nhưng huyện có ý đều trình là thực sự Nhà anh tự giải quyết cho tốt đi Công tác trong 6 tháng cuối năm đừng để xảy ra vấn đề là được Mặt khác anh phải chịu khó, chạy từ chỗ xếp loan Càng ngày đừng có ở lại giang miếu Công tác bố trí xong xuôi thì anh chỉ cần theo dõi là được Cao đông không phải làm đất tốt sao Hà Phượng Tường cũng không hề trả lời rõ ràng Mà lại nói xeo sang một ý khác Không Nguyên Phong cũng biết Hà Phượng Tường có thể nói được đến mức này Thì cũng đáng quý đến dân nào rồi Còn mục tiêu thì mình làm việc cũng có nhiệt tình. Nghe thấy Hà Phượng Tường đề cập tới cao đông Không Nguyên Phong cũng không tiếc lời khen ngợi Sếp Hà Không phải tôi nói quá chứ Cao đông này thực sự đất được Nghiệp vụ hình sự, trinh sát, trị an đều tinh thông rất tích cực trong công tác Một tiêu hiếm có nữa là cực kỳ ám hiểu công tác quần chúng, Xử lý quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân cũng đất khá ha Hoàng Hải chính là trong ruột của Trương Phong Hạ, bên phòng công thương. Bốn công tác không được tốt lắm, nhưng giờ được cao đông lôi kéo nên đã tích cực hẳn. Thế này cũng là một người có khiếu, giờ trên phòng không phải đang nói tích chảy hoa cán bộ sao? Tiểu Cam hoàn toàn có thể đảm nhiệm phó đồn, theo tôi thấy dù chủ trì công tác một phương cũng không có vấn đề gì. Ha lão khâu, nó không sợ thôi quá. Thế này mới công tác được 1 năm có thể chủ trì công tác một phương, khống chế tình hình trị an địa phương. Khiến cho dân chúng bừa lòng, đàn quỷ chính quyền yên tâm không? Hà Phượng Thường cười như không cười hoài ngược lại. Sếp Hà, lời tôi nói là thật. Ngài đừng xem tiểu cao còn ít tuổi, nhưng tinh tình cực vững vàng, hơn nữa còn thích động não cân nhắc các vụ án. Không giống những người trẻ tuổi, nôn nóng khác, chỉ xuôi trào mắt mái thì còn tạm được. Nhưng khi gặp khó khăn, thất bại thì lại yếu dịu. Sau khi tiểu cao báo cáo với tôi vụ án 11 châu cầy, Phân tích thói quen hoạt động Cùng quan hệ xã hội của người bị hiểm nghi phạm tội Tôi xác định phương hướng chứng sát liền dẫn theo nhóm dự bị mai phục suốt 3 tuần Nói thật Lúc ấy ngay cả tôi cũng không ôm hy vọng Nhưng bọn tiểu cao cuối cùng đã tóm được cái tên kia Lời quả không yên phong Khiến hàm phượng thương Có phần bất ngờ Không nhiều cảnh sát trẻ mạnh dạn giao tiếp Dám dùng pha Bới sử dụng đầu áp, Hơn nữa lại còn cương trực Người này thực sự không đơn giản Ồ Như vậy xem ra Cao đông này là một hạt giống tốt, Trương Trạch Sếp Chu, Lẫn Sếp Loan đều muốn đem hắn về đội cảnh sát hình sự. Ấy chứ, Sếp Hà, giang miếu chúng tôi cung chỉ có một hai người là có khả năng. Tôi còn đang trông cậy năm nay giang miếu tranh thủ bình xét tổng hợp toàn cục để có thể xếp một trong ba vị trí đầu, được qua đó lên cấp. Anh mà để tên này chạy mất thì ai kéo lên thay tôi? Không Nguyên Phong vừa nghe xong liền sút đuột. Không phải còn có Lưu Mãnh sao? Hạ Phượng Tường cũng khá quen thuộc tình hình đồn công an. Lưu Mạnh cũng được, nhưng chỉ một mình hắn thì có thể làm được gì chứ? So với Cao Đông thì Lưu Mạnh vẫn kém hơn một chút. Nhất là về việc xử lý và quan hệ đảng ủy, Chính quyền địa phương thì Lưu Mạnh vẫn thiếu phương pháp và kỹ xảo. Đánh giá của Khương nguyên Phong rất chính xác. Ừ, Xếp Loan chưa đồng ý. Vừa mới đi xuống thì sao có thể trở về ngay được? Nếu không thì nghiên cứu của đảng ủy là cho đội chắc. Có điều Sếp Loan cũng đáp ứng Sếp Chu rằng Sang năm có thể suy xét Hà Phượng thường cười nói Cũng nhờ Sếp Chu mở miệng Chứ đổi là người khác thì sợ là Sếp Loan Đã chẳng thèm để ý tới đổi Sếp Hà Bản thân tôi cảm thấy Tiểu Cao không nhất thiết phải quay về đội cảnh sát hình sự Giang Miếu là một nơi xa xôi Chuyện rất nhiều Chỉ an lại phức tạp Để Tiểu Cao ở lại Giang Miếu cũng rất có ích Trong việc rèn luyện hắn Sau này lên bó trường đồn cũng không phải không thể không yên phòng vừa gặp một miếng dưa hấu vừa từ từ nói trước đây không phải anh chọn Lưu Mãn sao Hà Phượng thường có chút kinh ngạc đảng ủy khu không có ấn tượng tốt về Lưu Mãn mấy năm trước xã Thổ Lăng có một vụ án cố ý làm hại Lưu Mãn xử lý không được tốt cho lắm nên khiến cho đảng ủy chính quyền xã Thổ Lăng và đảng ủy khu đều có cái nhìn không tốt cho nên lúc đảng ủy khu muốn biểu dương nhân viên ưu tú thì tôi định đề cử Lưu Mãn nhưng đảng ủy khu lại không đồng ý Không yên phong thở dài một hơi Chuyện đó cũng không trách Lưu Mãnh được Có trách thì trách lúc ấy Xử lý có phần nôn nóng mà thôi Cách đây mấy ngày Lão Lưu phòng thi hành án Còn nhắc tôi về Lưu Mạnh Muốn định để cuối năm nói với Sếp Loan Chuyện của Lưu Mạnh trước Sếp Hà Lưu Mạnh công tác cũng không được Chỉ có điều đã tạo ấn tượng không tốt Với bên, bên đảng ủy khu Nếu như có thể đến bộ đồn khác làm phó trưởng đồn Thì không phải là đã giải quyết được vấn đề hay sao Không nguyên phòng đừng nhìn hiểu đoán quan hệ Giữa trưởng phòng lưu thi hành án và lưu mảnh Hơn nữa trưởng phòng lưu Cũng đã nói riêng với mình rồi ờ để xem Lão khâu Trước tiên lão cứ lo chú đáo chuyện của mình đi đã Cao đồng hiển nhiên Không biết tên của mình đã in dấu Trong suy nghĩ của lãnh đạo rồi Chẳng qua hắn biết bất kể là lãnh đạo phòng hay cục thì đều thích can thiệp vào Người có quan hệ mà bây giờ Đang trong thời điểm đặt nền móng kiếm ấn tượng Sau mấy lần hành động tiếp tục không chỉ tình hình kinh tế đồn thay đổi rất nhiều mà ngay cả cá nhân hắn cũng có một chút thu hoạch phó bí thư đảng ủy Sa Hắc Thạch và chủ tịch xã Thủ Lăng đều gọi điện thoại tới nói giúp bà con họ hàng ngay cả phó bí thư cao của đảng ủy khu cũng đi đường vòng cửa rau để xin miễn phạt tiền cho người quen phải qua việc này đã khiến cho cao đông dần dần có quan hệ với mấy người này không yên phòng có lẽ là Bận những việc khác nhưng việc sự phạt này gần như là đè mặt Vấn đề bình thường thì đều để Cao Đông giải quyết xử trí Đối cuối cùng báo cáo cho hắn một tiếng là được Cao Đông đương nhiên cũng biết chương mực Việc nào vượt quá giới hạn Thì đều giao lại cho trường đồn Khổ cực hơn một tháng trời Ở Mông Cổ, Sơn Tây Rút cuộc lưu manh cũng trở về Hắn nhanh chóng cảm nhận được biến hóa bên trong đồn Đầu tiên là Bên thông xếp khâu và xếp liều Đều có gắn máy nhắn tin Hơn nữa còn là loại hiện chữ tiếng Trung đắt tiền nhất Theo hắn biết thì loại này phải tầm 3- một điều nữa là vinh dự nhân viên ưu tú giang biểu vốn mình đã nắm chắc thì lại rơi xuống đầu cao đông điều này khiến cho trong lòng liễu mạnh rất là buồn bực điều khiến liễu mạnh uất được nhất chính là vụ án trộm hàng loạt châu ở đại quan khẩu năm trước không ngờ đã phá được hơn nữa còn liên quan đến thổ lăng lẫn giang biểu không kể những vụ án đã bị phá ngoài khu quản lý thì hiện có 5 người đang bị tạm giữ thẩm vấn xem bộ dạng thì đều không có vấn đề phá án là chuyện tốt Vấn đề là người phá án này lại không có bất cứ quan hệ nào với người chịu trách nhiệm phá án là hắn mà nhận công lãnh thưởng là Cao Đông. Ngay cả Hạ Hồng Hải cũng nói có khả năng cả huyện lớn cục đều sắp khen thưởng. Điều này không thể nghi ngờ là một sự khiêu chiến lớn nhất đối với quyền uy phá án của mình ở Giang Miếu. Cao Đông đật mẫn cảm đã cảm nhận được thái độ của Lưu Mãnh đối với mình đã thay đổi. Từ sau khi Lưu Mãnh trở về thì sắc mặt đều không mấy khi tốt mà ngay cả không yên phong khi bố trí công tác đều có vẻ xa cách. Cao đồng cười thầm trong lòng, lưu mạnh vốn lòng dạ hẹp hoy, lúc này thấy bản thân có vẻ yếu kém, nên chắc chắn trong lòng không vui vẻ gì, nhưng lại chẳng có cách nào bộc lộ ra. Cao đồng đều cố gắng tránh tiếp xúc với lưu mạnh, hắn hiểu đó loại người như lưu mạnh sẽ có cái nhìn với mình. Mày muốn thay đổi cái gì thì rất khó khăn, trừ phi mày có được quyền lực áp chế tuyệt đối hoặc biến thành người lãnh đạo trực tiếp của tao. Còn không thì lòng tu địch vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Đường khi Cao Đông lo lắng công trình nhà máy xảy ra vấn đề thì công trình sân bóng đang quang lại dẫn đầu khởi công, sự kiện này khiến tâm trạng của Cao Đức Sơn còn xuống thấp hơn nữa. Bán khai thác cát bốn đã có mấy đống thì chỉ trong vòng 2 ngày đã bị hơn 10 máy kéo kéo đi hơn phân nửa, điều này làm cho Triệu Đức Sơn vừa mới hơn nở mặt mày liền méo cả mặt. Lúc trước không nhất định bất cứ lúc nào cũng phải đổ cát cho công trình mà cứ ấn theo tiến độ tiêu hao, số cát tích lũy hơn 10 ngày chẳng qua cũng chỉ có thể trông đỡ 3 đến 5 ngày. Tuy nói giai đoạn trước dùng số lượng khá lớn nhưng giai đoạn sau cũng không phải chỉ vài công nhân là có thể ứng phó được. Việc mua sắm các loại công cụ, sàng gòn, sàng cát, cộng thêm tuyển dụng nhiều công nhân sàng cát thì cần một khoản chi không nhỏ, nhất là một tháng đã sắp qua, cũng đến lúc phải tính tiền lương cho công nhân. Chứ nếu đợi đến lúc bên công ty kiến trúc kết toán sổ sách thì ít cũng phải mất 2 tháng. Cao đồng cũng giận lo lắng về chuyện này. Cao đồng cũng không dính dáng gì tới một loạt tiên thường từ những vụ án lục hại. Theo Hoàng thấy thì số tiền nhỏ này có cầm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thà tặng cho nhóm dự bị 2-300 đồng để mua tấm lòng của đám này thì khi đó mình có khai triển công tác cũng thoải mái và thuận lợi hơn nhiều. Dù cho lưu mảnh có trở về cũng không thay đổi được uy tín mà mình đã tạo dựng trong đồn. Cả đồng liền bỏ qua tính toán. Nếu muốn đợi tới khi công trình nhà máy kết thúc mới kết toán sổ sách thì ít nhất mình phải ứng ra 4-5 nghìn tệ. Đối với tình hình của mình hiện giờ đây có thể nói là một con số quá lớn. Bên đường cần nếu mình mở miệng thì có thể cũng được 1-2 ngàn mà với tính nết của đường cần thì chắc cô cũng sẽ không thích góp mà tìm tới chỗ bố mẹ cô. Nếu một khi bố mẹ của cô mà biết được sự việc thì e là sẽ kiên quyết phản đối quan đệ của hai người. Cả đồng tuyệt đối không muốn loại chuyện này chú bạn học ư Mấy người phòng tử toàn Quân Phi Ngô Trường Khánh Đều là dạng không thích cóp gì Hơn nữa Cao Đông Cũng không muốn dư luận xôn xao về chuyện này Gia đình của Khổng Nguyệt Cũng được nhưng quan đề giữa mình với cô Thì chưa phát triển tới mức đó Đã khá lâu rồi Mà ngay cả một cuộc điện thoại Cũng không có Giống như là Chuyện ngày trước Chưa từng phát sinh vậy Một phần tiền Cũng khiến anh Hùng lo âu Cô tìm ai Tôi tìm Cao Đông Cao ca có nghe tìm. Cao đồng lời biến thò đầu ra thì thấy Hàn Đông duyên dáng, thưa ta đang đứng ở sân đánh giá chung quanh. Ủa, Hàn Đông là em sao? Cao đồng có phần kinh ngạc. Xung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn vào cô gái này, dáng người cao gầy, cân xứng, Kết thôp với một chiếc váy hoa hiện đại, Trên nửa đùi, một chiếc áo sơ mi cà rô cộc tay, nên lập tức thu tất cả sự chú ý của mọi người. Sao thế? Không chào đó nà? Cô gái nhướng đầu cười khẽ hỏi Đâu có đâu có Quý tiểu thư hạ cố đến đúng là Khiến nhà tranh thêm sáng Cao đồng bội vàng mời khách vào Tuy nói quanh này hai người bình thường Nhưng nếu đứng ở trong sân Thì không thể tránh được bao nhiêu ánh mắt chiếu trọng Sao hôm nay lại có thời gian đành đổi tới chỗ anh vậy Nghỉ định kỳ nên ngày mai em định trở về Bình Xuyên Cho nên mới tới đây thăm anh Hàn Đông đánh giá cao đồng từ trên xuống dưới Trông anh có vẻ gây đi chút ít Sao thế công tác bề bộn sao Ừ Thời gian trước trong đồn có người đi công tác Hơn nữa chiến dịch vạn án Lại tới thời điểm mâu chút Nên có phần bận biểu Chẳng qua mấy ngày nay thì đỡ rồi Cả đồng lấy cốc trà của mình ra Không sợ nhấm lạnh thì uống cốc trà của anh đi Dựa vào tâm tính của em thì Em sẽ không muốn uống loại cốc trà Công cộng của bọn anh đâu Hừ nếu mà nhấm bệnh Thì là tội của anh Hàn Đông rất tự nhiên nhấc cốc trà Cao Đông đã rót đầy lên uống một hớp Ờ đừng nghỉ hè có tính đi đâu chơi không Ánh mắt của Cao Đông xoáy tròn Ngồi đối diện với mình là một thiếu nữ Với mái tóc quấn tròn sau ót Cân cổ trắng mỉn đến nỗi Nhìn thấy đó những sợi lông tơ Đôi má lúm đồng tiền Cứ khí ẩn khí hiện Đôi mắt sáng ngời khiến Cao Đông Nhìn ngắm mà lòng cứ cuộn trào Còn chưa nghĩ ra định trở về rồi hẹn với bạn nọc đi ra ngoài chơi Thế anh cũng tính toán nghỉ ngơi chưa? Hàn Đông đảo ánh mắt Bộ dáng như đang chờ mong Hà hà Bản thân anh cũng muốn Nhưng công việc của bọn anh Sao có thể thoải mái như các em được Còn có nghỉ đông và nghỉ hè Tháng 7 lại đúng kỳ thi Cao Đông lắc đầu Từ bé đến giờ Số mạnh đông làm Vất vả như trâu ngựa Em không tin Ngay cả một tháng ngày nghỉ Mà các anh cũng không có Người chú có phải máy móc đâu cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ Một hai ngày thì có, nhưng mà có thể đi đâu chứ? Cao Đông thân miệng hỏi. Ừ, Bình Minh Xuyên chúng em có khu phong cảnh Tiêu Cố Sơn, so với khu Vân Đài Sơn thì đẹp hơn nhiều. Nếu anh có thời gian thì không bằng đến Bình Minh Xuyên chơi, em sẽ làm người hướng dẫn đường cho anh. Hàn Đông cười nói. Trong mơ thì Cao Đông có từng đi qua khu phong cảnh Tiêu Cố Sơn hai lần. Đây là một khu danh làm thắng cảnh cấp tỉnh, non xanh nước biếc, còn lưu giữ một khu rừng nguyên thủy. Đông ấm hẻ mát rất thích hợp đi nghỉ hè Đinh bảo gọi Khổng Nguyệt đi cùng Nhưng lời vừa ra đến miệng Thì Cao Đông kịp giữ lại Trực giác nói cho hắn biết là Hàn Đông không hy vọng Khổng Nguyệt đi cùng Mà cô chỉ mong hai người đi riêng với nhau Quan hệ này ngoại trừ đôi tình nhân ta Thì không thể tìm ra lý do gì khác để giải thích Mà quan hệ giữa mình với cô Thì Hàn còn xa mới tới mức này mới đúng Được nếu có thời gian anh sẽ tới đó Hừ nghe nào biết chỉ nói có lệ Chẳng có thành tâm gì cả Hàn Đông nhếch môi bóp mũi nói Vậy mà em cũng nhìn ra sao Cao Đông làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi Cao Đông em giận thật đó Anh không nề mặt gì cả Thành tâm mời anh đi mà anh cứ phụ lòng tốt của người ta Hàn Đông cũng giả bộ tức giận Nhưng nét tinh nghịch giữa hai đầu lông mày Đã vạch trần ý thực của cô Cao cả Đông cảm thấy cô gái này khá thú vị Rất tự nhiên Được rồi, thực sự anh không thể xác định khi nào thì đành Nhưng mà anh đáp ứng em trong kỳ nghỉ hè này Nhất định sẽ đến Bình Xuyên Quân tử nhất ngôn Anh cũng không phải quân tử gì cả Anh chỉ là con sói muốn ăn tiểu bạch thỏ thôi Cao Đông cũng là một cái mặt quỷ Bằng hữu đến thì có rượu ngon Lăng so đến thì có súng săn Vừa ngâm hàn đông vừa chống nảnh tư thế trông khá oai hùng hiên ngang Được rồi, được rồi Chúng ta đang tập diễn kịch sao Hai người đều cùng cười giòn tan. "Đúng rồi, lúc mẹ đến bữa nay em thấy anh mặt mày cau có, có phải gặp việc gì khó khăn hay không?" Hàn Đông đứng dậy, vừa lật xem đống sách trong cái tủ lỗi thời vừa thuận miệng hỏi. Ừ, đang gặp việc khó." "Cái gì vậy?" "Thiếu tiền." Cao Đông cũng đoán kiểu nửa đùa nửa thật. "Thiếu tiền, anh cần tiền làm gì?" Hàn Đông Em nói chuyện thật thú vị. Thì buổi này nếu không có tiền thì có thể sống được sao? ăn mặc ngủ nghỉ có loại nào mà không cần tiền không? Hay là sinh viên đã đi ra xã hội một bước hủy bỏ tiền? Các nhu cầu thiết yếu rồi. Bốm bếp bớt láo lỉnh đi. Em đang nói nghiêm chỉnh đó. Hành động có hơi tức giận. Hà hà, thực sự là thiếu tiền, không lừa em đâu. Anh đang cân nhắc xem tới đâu tìm tiền đây. Xem là lên cướp ngân hàng hay là bán máu gì? Nếu câu đầu thì nó nghiêm chỉnh, nếu câu sau lại đùa giỡn, thấy Hàn Đông giận trợn ngược mắt lên thì Cao Đông mới bội vàng nghiêm mặt Anh nói đùa đó, đang cần một khoản tiền nhưng chưa đến mức bị ép tới đường cung Anh cần bao nhiêu? Hàn Đông trầm ngâm một lúc rồi hỏi Em hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ em định cứu tới anh à? Cao Đông nhíu mày Nếu anh thực sự cần tiền mà số lượng không lớn thì em có thể cho anh mượn Hàn Đông nhìn thẳng hai mắt Cao Đông Nhưng muốn nhìn thấu tâm can hắn vậy Do dự một lúc Cao Đông mới từ từ nói Hàn Đông tên của em từ đâu mà có Em cũng gần như anh Đều mới vừa công tác Hư em vừa mới đi làm Thì cũng không có nghĩa là không có tiền Cũng không phải là tặng cho anh Cho anh xấu hổ cái gì Hàn Đông liếc nhìn Cao Đông một cái Anh cần bao nhiêu Ờ 5.000 thôi Cao Đông nghĩ một chút rồi nói Năm nghìn Em còn thường thiếu nhiều Mười ngàn có đủ hay không Sự rộng rãi của Hàn Đông Khiến Cao Đông chấn động Phải biết rằng Thời này mặc dù Vạn nguyên bộ Tức mười nghìn nhân dân tệ, Mặc dù không phải Danh từ mới mẻ gì Nhưng tùy tiền đưa Mười ngàn cho một người bạn Mà quan nệ chưa đến mức thân thiết Thì loại chuyện này Đúng là hiếm thấy Hàn Đông Em chớ đi vào con đường xấu đó Tiền mặc dù tới nhanh Nhưng với điều kiện của em Thì hoàn toàn có thể kiếm được Cao Đông tỏ vẻ không đành lòng. Cao Đông anh đúng là mồm chó không bọc được ngà voi Hà hà chỉ đùa một chút thôi mà Anh cảm thấy Hàn Đông em rất động đãi đó Dù có động đãi anh cũng không được đùa dớn loại chuyện này Hàn Đông lại liếc xéo Cao Đông một cái Ngày mai em về rồi sẽ gửi cho anh Ừ 5.000 đủ rồi Đừng gửi hơn đương nhiên nếu em thực sự muốn gửi 10.000 Thì anh cũng sẽ không trả lại đâu Cao Đông đã vẻ vô lại Ai trong vòng 3 tháng sẽ nhất định trả lại cho em Nếu không anh sẽ bán mình ngắn nợ đấy Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Mang tựa đề thủ đoạn quan trường Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Và theo dõi chuyện trực tiếp trên kênh youtube Cà phê Radio Beat. MC Thanh Bình điều ngộ Thanh Bình Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại